Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Chú đắc ý nhò nhò Xin lỗi em không nên tùy tiện hiểu lầm anh Đôi mối đàm mọng của An Tân lang hơi hạ xuống Rồi lại lập tức cười thật tươi Cũng đói rồi Chúng ta nhanh gọi món ăn được không Em muốn ăn bò bít tết và cay ngô Còn muốn ăn cả bánh ngọt và uống cà phê nữa Được và yêu Nhìn cô cười Tâm tình hắn tốt hẳn lên Lúc này bầu không khí trở nên vô cùng hài hòa Hắn cùng cô nói chuyện bộ phim điện ảnh mà hắn tràn trề nhiệt huyết Cô cũng nói chuyện tiểu nhiên ở vườn trẻ như thế nào Đợi khi anh quay sang bộ phim này Cả nhà chúng ta sẽ đi Tokyo chơi Em thấy thế nào? Trang Tuấn Khải cẩn thận tỉ mị Cắt miếng thịt bò thành từng miếng nhỏ Được, tiểu nhiên vẫn luôn muốn Disney chơi Luôn mong anh có thời gian để dẫn con đi Trên mặt an Tân lang không tự giác lóe lên tia hạnh phúc Vậy chờ một chút, anh nghe điện thoại Trang Tuấn Khải nhìn điện thoại di động Liên vội vàng đứng dậy đi ra ngoài Là điện thoại của ai mà không thể nghe trước mặt cô Hạnh phúc vừa mới xuất hiện Lặng yên rút đi khỏi an tân lang Trong lòng một lần nữa Lo lắng lại bao phủ Một lần nữa Khi cô nghĩ đến quan hệ giữa hai người đã trở nên thân mật hơn Khi hai tâm hồn có thể đến gần nhau hơn Thì không biết vì sao lại có người khác kéo ra xa Cô không thể xác định tâm ý hắn Không thể nào xác định được tương lai mở mịt kia Sau mấy phút đồng hồ Trang Tuấn Khải trở lại bàn ăn Không còn nói đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến cuộc điện thoại vừa nãy Ăn xong món điểm tâm Ăn tân lang trầm ngâm một hồi Cuối cùng cô nhìn hắn Tuấn Khải Có chuyện em muốn hỏi anh Em hỏi đi Hắn tươi cười Bởi vì sự thận trọng của cô mà càng trở nên dịu dàng Em nhớ kỹ anh đã từng nói với em Đêm hôm đó đã làm thay đổi lớn đến cuộc sống của anh Ý anh là chuyện chia tay với la tiểu thư sao? Không ngờ rằng cô lại nhắc tới đêm hôm đó Hắn vẫn chưa chuẩn bị nên hơi bất ngờ Đúng, sao đột nhiên em lại hỏi cái này Đêm hôm đó đã thay đổi số phận của hai người Không chỉ em và anh mà còn có cả cô ấy Cô khẽ thở dài Nếu như hai người không có chia tay Thì có lẽ cô ấy sẽ không cùng người chồng hiện giờ kết hôn Và cũng không ly hôn Có lẽ Những chuyện phát sinh là không thể thay đổi Chúng ta chỉ có thể nhìn về phía trước Ánh mắt trang Tuấn Khải Cũng có chút mở mịt Ký ức ùa về Một chút cảm xúc vẫn còn lại Anh không trách em Bởi vì em Tân Lăng Hắn kiên định nằm lấy bàn tay mềm mại của cô Anh không cho phép em tự trách Chuyện này không thể trách bất cứ ai Ánh mắt hắn sáng rực Khiến cho lòng cô thắt chặt lại Tuy rằng hắn không trách Bắt luận ai Nhưng không có nghĩa lúc đó hắn không trách Không tức giận Không cảm thấy tiếc nuối An tân lang hít sâu Muốn nói ra những lời này Nhưng vẫn như cũ Thật khó để mở miệng Cô ấy là người như thế nào Dù sao em đã không cẩn thận thay thế cô ấy Còn có khả năng sẽ thay thế mãi mãi Nhìn lông máy Trang Tuấn Khải nhăn lại Đối với tình cảm đã mất đi này Trong ngực cô cảm thấy mình đã làm điều ác Cho nên em muốn giải thích với cô ấy Muốn biết năm đó em có xúc phạm tới cô ấy hay không Ngước mắt lên Cô nhìn thẳng vào mắt hắn Bở vai bất xác run dậy Trang Tuấn Khải cầm tay cô Từ tố nói Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ Dám yêu dám hận Dám làm dám chịu Rất có tài Cũng rất có chủ kiến Trong ấn tượng của anh hình như trên đời này Không có gì có thể làm cho cô ấy kiếp sợ Vô luận là đi đến đâu Bạn anh đều trở thành tiêu điểm của ánh mắt mọi người Anh vẫn còn yêu cô ấy phải không Khi hẳn nói đến ái linh Khóe miệng hiện lên tiêu ôn nhu Cơ hủ có thể khiến người khác chìm xuống An tân là ngoại trừ thương cảm Khổ sợ Cũng cảm thấy đố kỵ Muốn nghe anh nói thật sao Khẩu khí cô hắn tuy rằng có điểm đủ dẫn, nhưng cô rõ ràng cảm nhận được tay hắn đang lạnh dần. Vâng, không muốn hắn thấy rõ tâm tình của mình, cô mịn cướng nở một nụ cười. Thời gian qua, anh quả thực còn yêu cô ấy. chàng mắt chàng Tuấn Khải có nhu tình. Trước mặt cô nhớ lại tình cảm trong quá khứ, hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Thậm chí anh còn nghĩ tới sẽ đi cầu hôn cô ấy. Hắn quyết định không giấu giếm cô, sẽ nói tất cả mọi chuyện cho cô biết. Bởi vì An Tân Lang là tương lai của hắn, còn là Ái Linh đã là quá khứ của hắn. Trước khi tạo ra hiện tại, nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.